chưa dọn dẹp chén bát gì thì có tiếng xe đổ trước cửa phòng cô Trinh. Một người đàn ông ăn mặc bao lịch sự, chạy chiếc xe tay ga báo lộng, đậu chính xác ngay trân cửa cô Trinh. Cậu bước ra, dạ ngạc nhiên cả lưỡi, gọi khẽ. Anh Khải. Nghe tiếng cô gọi anh Khải, ba cha con tôi để nhổng ra nhìn. Cha tôi sững còn chị em tôi cũng bất ngờ không kém, cha nói to. Anh Khải là chủ tịch Khải sao?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 Cụ Tứ nói, ông ba hưởng đất hương hỏa nên phải vỗ cúng tổ tiên. Hàng năm, ông ngoại về mấy lần để đám dỗ lần nào cũng dắt đồng túng vợ con qua thăm bà Cụ Tứ. Chắc ông ta sợ nếu như đi một mình sẽ gặp bà ngoại và mẹ tôi chăng? Thằng chậm giống biết tôi không ưa dòng họ bên ngoại trừ bà Cụ Tứ, nên nó phan liền. Cậu hai à, nghe nói cậu tính cưới cô Trinh, nhưng chắc có điều này cậu chưa biết là... Bây giờ cô Trinh sắp sửa là mẹ của con rồi. Ông Khải tái mạc, đưa mắt ngó cha tôi chăm chăm. Đúng vậy không dưỡng mày? Cha tôi không ngần ngại gợt đầu. Ông ta biểu môi, cười mát mẻ. Ồ, nghĩ sao vậy Trinh? Không phải em đã đồng ý với bà Hai Tơ là sẽ lấy anh sau khi mãn toan cha em sao? Là do mở 2FM lúc quen với anh Hậu á, Em chưa biết gì về anh mà Vậy bây giờ đã biết rồi Em có thay đổi ý định không? Em thừa biết Anh sẽ cho em cuộc sống đầy đủ hơn thằng hậu Anh lại rảnh rang Không có con đeo thẹo như dưỡng nó Em sẽ chọn ai? Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ nghe Ồ, Được Hôm nay anh tới gặp em Là để bàn chuyện đó Có thể ra ngoài với anh một chút không? Cô Trinh nhìn qua tất cả chúng tôi một lượt Rồi chậm chậm gợt đầu Được Em sẽ đi với anh Xong cô cùng lên xe của ông Khải Đi liền Không thấy áo quần gì cả Thằng chậm bức bối nhìn theo Tôi biết cô chỉ muốn hoảng binh Để tính kế hoạch thôi Chứ chẳng lẽ cô đã thuận tình với ông Khải Trong lần gặp mặt đầu tiên hay sao Thấy cha có vẻ buồn Tôi an ủi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 Thằng chậm đứng dậy, nó kéo tay tôi Không phải hôm nay á, Chỉ tính ngày mai chủ nhật Sẽ vô thăm bà ngoại sao Đi liền, để mình nói với bà cụ Tứ Về việc cha và cô Trinh Hy vọng á, bà cụ sẽ giúp đỡ cha Mà ngăn cản ông Kích Chứ cái mồi này á Mình coi bộ, ổng không chịu nhường đâu Ổng quyết tâm vậy á. Còn cha thì dở dở ương ương Làm sao làm cho lại ổng chứ Cha tôi là nó Tầm bậy tầm bạ đi nghe Đừng lôi người khác vào chuyện nhà mình Có duyên thì tự sẽ đến Dùng thủ đoạn cũng không có kết cuộc tốt Trời ơi Thủ đoạn gì cha ơi Tình cảm phải chủ động chứ Phim ảnh cứ nói hoài đó Tôi cười rần rần Dỗ vào đầu nó <cười> Phim ảnh cũng nói tình cảm Không thể miễn cử nữa mà cưng Nói chung á Mình phải dành cô Trinh cho được Không thôi á Ai sẽ nấu món ngon cho cả nhà mình ăn đây Ai sẽ chiều chuộng thương yêu mình chứ Mình chỉ cần sự thật lòng, lỡ như người khác nhào vô vị trí này, ban đầu thương thương yêu yêu, lâu ngày lội ra bánh đúc có xương, cây, chất ngát luôn à. Đợi tối cô Trinh về cô sao. Cô sẽ không nói gì cho cha con mình buồn đâu, nhưng cũng không thể ngồi im mà chờ được, phải ra tay trước thôi. Chẳng lẽ ông Kích lại đi dành người yêu với em rể mình sao? Tụi mình có coi ổng là bà con đâu. Mà cưng lại nghĩ quá xa rồi. Không coi thì không coi. Nhưng sự thật hiển nhiên là vậy mà chị. Thôi, mai chị cứ vô thăm bà ngoại. Còn chuyện cụ tứ cứ để cho mình tính. Dù sao cụ cũng thương mình nhất nhất trên đời. Qua, wow, tự tin dữ. Đúng vậy mà. Tối, cô Trinh về khuya, rồi vào phòng đóng cửa tắt đèn. Thằng chậm sau khi càng nhặn cô đi lao quá, rồi cũng ngủ khò. Tôi biết.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 Coi mồi, chậm giận cô Trinh lắm, vì tối rồi đi đâu không biết với ông kích tây khuya, cho nên nó kêu tôi đi thẳng vô bà ngoại, chứ đừng ghé phòng, ghé mắt công gặp cô Trinh. Nó sợ mình bức xúc, rồi nói những lời xúc phạm cổ. Tôi mắc cười, thằng này mà lớn lên, khoái đứa con gái nào, chắc khó lòng dù khỏi tay nó. Bà ngoại đang ngồi ăn cơm một mình, trên bàn chỉ có con khô lù đù, dĩa nước tương ớt,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 Lúc này sao tôi lại thấy thương bà ngoại ghê gớm Bèn lại lấy hai cái chén và hai đôi đũa Rồi nói với chậm Con khô này bự đủ ăn rồi Có rau muốn xào là món cưng khoái khẩu nữa nè Cùng ăn cho ngoại vui Bà ngoại nhìn chị em tôi mát ương ướt Chắc là cả năm nay bà cũng nhớ chúng tôi lắm rồi Nhưng tự ái nên chẳng dám kêu về Nếu như cha tôi có vợ rồi Tôi nhất định sẽ về ở với bà ngoại Chậm có theo tôi hay không Còn tùy vào nó Bà ngoại vừa bới cơm, vừa hỏi Cô kia với cha con sau rồi thủy Cũng vậy thôi ngoại Cha cô Trinh mới mất Nên có dĩa cũng phải hai năm nữa mãng tan Mới tính chuyện được chầm ức Nó giọng đũa nhẹ nhẹ xuống bàn Đang yên, đang lành Tự nhiên mọc ra cái thằng cha nội kích Dành cô Trinh với cha con à Cha nội kích nạo Cháu của bà cụ tứ nè Con của ông ba gì đó Thấy mặt ổng á, là thấy ghét rồi hà Thằng đó nghe nói bây giờ làm chủ tịch huyện hay gì đó Chứ gì nữa Nên thằng chả ỷ lại Vô dành bồ của người ta hà Lát con chạy qua mét bà cụ tứ nè Bà cụ cũng đâu có giải quyết được gì đâu con Sao lại không Bộ bà ngoại tưởng con không biết cha của mẹ con là cháu của bà cụ tứ sao. Ít nhất bà cụ cũng phải nói với thằng chả. Con của bác thằng chả là mẹ con đã mất rồi nhưng còn lại cháu ngoại của ổng. Bây giờ nếu cha con cưới người khác rồi về ăn hiếp tụi con, ổng đành lòng ha. Cô Trinh hiền lành, giỏi giang lại thương chị em con. Cha nội kích thiếu gì đàn bà con gái, mắc mớ chi mà đi dành với cha con chứ. Bà ngoại bật cười ha ha <cười> Cái thằng này á, thiệt là còn <cười> thuyết phục bà cụ tứ can thiệp được á, Bà ngoại nể con luôn á Bà ngoại chuẩn bị nể con đi ngang Ăn cơm xong á, Con đi qua mắng giống bà cụ liền <cười> Mẹ bà Nó làm như nó người lớn á, Mang giống nữa chứ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 Nào là giấy tiền lương của cha Chị em tôi sống có chật giật lắm không Nghe nói chúng tôi hay ra phụ bán giấy nội Dạy nội có cho tiền xài không Hỏi cô Trinh may dạy đủ sống không Nếu như hai người cưới nhau Liệu có nuôi nổi chị em tôi ăn học Tới nơi tới chỗ không Tôi không phải như chậm Chuyện gì cũng nói cũng khoe Nên chỉ trả lời bà ẩm ừ Không rõ ràng Nếu như chậm Chắc nó sẽ khoe Cô Trinh mỗi ngày hai bữa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 Xem cô như con gái thay thế mẹ tôi cho được Chẳng lẽ đến lúc ấy tôi lại trơ mát nhìn cô bị ngoại hạ khác Mà không lên tiếng bênh giật Nhưng nếu bên giật thì sự thể sẽ ra sao Mà bà nội tôi chắc gì đồng ý cho chúng tôi dọn về với ngoại Rồi còn nhà của cô Trinh, người mẹ mất trí của cô nữa Ôi một mớ bòn bòn mà khả năng tôi chẳng thể giải quyết được gì Chậm ở bên bà cụ Tứ lâu thật lâu Chẳng chịu về Tôi phải kêu nó mới chịu lò dò về tới Nó coi mồi thiểu não lắm Ngồi chủ ủ một đống Bà ngoại hỏi Bà cụ không chịu nói giùm hay sao Mà mặt mày như cái mông vậy Chịu chứ sao không Có điều á Bà cụ điện thoại cho thằng chả Thằng chả trả lời mất dãy vậy nè Chuyện tình cảm của con á Bà đừng có xen vào Bà cụ á giận tím mặt luôn Nói để qua gặp cha thằng chả bắt ổng giải quyết Cùng lắm thì kêu ông cha của mẹ con về tính Mà trước khi kêu ông kia về Thì bà cụ phải gặp cô Trinh một lần Coi ý cổ ra sao mới được Vậy thì có dĩa mà con lo Bà cụ hứa là ăn chắc rồi Nhưng không biết cô Trinh sau khi đi ăn đi uống gì với cha nội kia Rồi có động lòng hôn Lỡ cụ thấy cha nội kia ngon hơn cha con thì sao Nếu nó không có lập trường như vậy Thì tụi con cần gì cái thứ mẻ đó Chậm gầm mặt xuống Nói lùng bụng trong miệng Tại bà ngoại không biết cô Trinh tốt ra sao thôi Cổ bù sớt cho cha con của con dữ lắm Đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm ăn chung Mà đâu có lấy tiền cha con đâu Thằng Chậm Đúng là bụng miệng không kịp Bà ngoại trố mắt nhìn nó Gây gác Sao nấu cơm ăn chung luôn rồi à Lâu rồi nữa Mà cô Trinh nấu ăn ngon lắm, hợp khẩu vị chị em con, món tầm thường thôi mà cô chế biến ra nhiều món rất ngon luôn á ngoại. Cá trích á, mà cổ kho y chang cá mồi mềm lụng xương luôn, ăn với bánh mì á, lần dắt luôn đó ngoại. Rồi nó hai tay ôm lấy đầu gối, thở ra dài thường thường. Hoài, cưới không được cô Trinh, á, tiếc dữ lắm tiếc à. Thà cha con ở dậy luôn cho rồi, cưới người khác cũng không bao giờ bằng. Sợi, lòng như trên đời hết đàn bà con gái vậy á. Thiếu cha gì, nhưng người hợp ý và thương tụi con như mẹ ruột thì chỉ có mình cô Trinh thôi. Vậy thì lo gì nữa, nói chuyện với mày một hồi tức lộn ruột luôn. Chậm đứng phát dậy, lôi tay tôi. Đi về chị, ghét bà ngoại rồi, mày mày hoài ha. Bà ngoại hết hồn rồi dục cười lớn, giả lã. <cười> Thôi ngoại xin lỗi con Ngoại nghĩ gọi như vậy cho thân mật đó mà Gọi mày mà thân mật nổi gì về chị về cô cô Trinh nghĩ sao Để còn gặp bà cụ nữa À mà ngoại ơi Nói chuyện với cha của mẹ con Bà ngoại nói cũng được vậy Nếu như bà không có số điện thoại của ổng Thì ngoại xin bà cũ á Trời trời Ổng có coi bà ra dĩ đâu Mà dám gọi điện cho ổng chứ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 quân quên là cổ đã chấp nhận điều kiện với bà hai rồi sao. Biết đâu á cổ đi gặp ông kích với mục đích nào đó. Chứ cổ đâu phải là người nói mãi không giữ lời đâu cưng. À, chỉ mong là vậy. Về đến nhà, cô Trinh đang chuẩn bị nấu cơm chiều. Thấy chị em tôi, cô cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn chậm thì ụt mặt xuống, nói làm bầm. Cười gì mà cười, nghỉ chơi với cô rồi.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 Lớn rồi, đừng có nhõng nhẽo. Tự cô biết tính toán, cô sẽ không bỏ cha con con đâu. Đừng lo dớ dẫn như vậy, biết không? Cô hứa đó nghiêng. Rồi, cô hứa mà. Mặt nó tươi tỉnh lại liền. À, cái thằng, đúng thật là trẻ con. Nó đứng dậy thoát khỏi tay cô, rồi có ý treo ghẹo. Hồi sáng, cô có nấu cơm cho cha con ăn không? Có chứ. Chỉ hai người an phái hôn Chứ thêm ai bây giờ Vậy tối Sao cô đi khuya dữ vậy Cô đi gặp bà hai luôn mà Trời trời Gặp bà chi vậy trời Hứa với bà sẽ lấy ông kích hả Phải Vậy mà nói Cô tự có tính toán Cô hứa hai năm sau sẽ lấy ổng Nhưng một năm là cô đã lấy cha con rồi Ổng trở tay kịp ha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 Thì thầy anh đã mang đến một hộp cơm hay bốn thịt gì đó cho cô Trinh. Đứng trước cửa phòng cô, thầy gọi. Trinh ơi, anh mua đồ ăn sáng cho em nè. Thằng chậm tóc mụn chui ra, phóng cây dèo ra cửa, chẳng kịp đánh răng rửa mặt gì ráo. Tôi nghe tiếng cô Trinh từ chối. Trời ơi, em đã nói rồi, thầy đừng mua đồ ăn sáng cho em nữa. Vô công bất thọ lọc, em có làm gì cho thầy đâu mà cứ nhận đồ ăn sáng của thầy chứ.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 Em đã hứa hẹn với ổng rồi sao? Thầy á, lại nói bậy nữa rồi. Nói bãi sao được? Chính ổng tuyên bố với thầy hiệu trưởng là sẽ chờ em mãn tan xong rồi cưới. Anh nghĩ ngoài cái chức chủ tịch quyện thì anh có thua kém gì ông ta đâu. Chân tình anh đối với em á, còn nhiều hơn ổng nữa. Lẽ nào bao nhiêu lâu nay em không nhận ra sao? Thôi chúng ta đừng bàn sâu về vấn đề này. Ai cũng có số phận của người đó. Em bây giờ là người độc thân. Chuyện chồng con là chuyện tương lai, nếu đã là duyên nợ thì không thể cưỡng cầu. Em sống một thân một mình như vậy quen rồi, kế bên có hai đứa nhỏ hữu hủ hỷ cũng là vui lắm, không đòi hỏi gì thêm. Chậm nghe tới đó, coi bộ vừa lòng đẹp ý, bèn ung dung đi ra, ngẩn cao đầu nhìn thầy ăn. Vậy đi thầy ơi, cô Trinh như ruột thịt của em vậy. Nếu như thầy đánh thắng em một bàn cờ thì em sẽ tạo điều kiện cho thầy đeo đuổi cô Trinh.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 Nhưng sao mà thầy nói em trù dập thầy Em chỉ thích đấu cờ với thầy thôi mà Chả lẽ thầy lại ngán kỳ nghệ của em sao Sao không thách dĩa mà thách đánh cờ Chưa biết thách dĩa bây giờ Hay là chạy bộ đi Thầy là giáo viên thể dục mà Chạy bộ em chấp thầy 20 m Nhảy sao em chấp thầy thằng củi Cờ tướng em chấp thầy con ngựa Ba môn đó thầy chọn đi Đừng nói em trù dập thầy nghen Thầy mà ăn thua đủ với học trò mình sao Cái này không đúng nè Em chưa phải là học trò của thầy à Cho nên không thể liệt em thành phản đồ Hai môn thể dục đó là em tự tập luyện Chứ thầy chưa dạy em lần nào Nên không thể nói là em dùng võ công của thầy Để chống lại sư môn <cười> Hay là quánh cơ tướng đi Em thấy thầy mê môn này Hồi ông Út còn Ngày nào thầy cũng vô coi ông Út quánh mà Bây giờ thầy không có thời gian Hẹn em dịp khác Được, lúc nào em cũng sẵn sàng Nên chiến, nhưng phải giữ đúng Khế ước của hai người mình nghiêng Là nếu thầy thắng Thì em sẽ tạo điều kiện cho thầy chinh phục cô Trinh Còn thầy thua Thì phải rút lui cối trật tử à Vậy là Em về phe ông chủ tịch hả Sời, em ghét ổng như cứt Ở đó mà về phe Tại em thương cô Trinh thôi Vậy giờ thầy về đi Chừng nào đáp ứng được em, rồi hãy tính tới chuyện cô Trinh, để em còn phải đi chợ bán rau nữa nè. Em cứ đi đi, chừng nào thầy về thì về. Không được, vậy là vi phạm hợp đồng rồi. Hột cơm cô Trinh không ăn á, thầy mang về, hay để em ăn dùm cho. Em sẵn sàng giúp đỡ cho thầy giải quyết hộp cơm mà. <cười> Cha tôi nãy giờ cũng nằm im trong mụn lắng nghe, miệng tốn tiếm cười. Tôi thấy thằng em mình càng ngày càng bẻ mép. Nói năng chẳng để mặt trưởng bố gì hết. Cha ngồi dậy, lớn tiếng gọi nó. Chậm! Nói dạ thiệt bự, rồi quay vô. Cha la. Nói chuyện với thầy anh như vậy đó hả? Càng lớn càng hỗn hào mất dạy nghiêng. Chậm xanh mặt, tuy nó chưa bị cha tôi đánh lần nào, nhưng nó rất sợ đồ, nhất là sợ mất mặt với cô Trinh, nên vội giả khống chế. Thấy thầy vui, nên con giỡn mấy câu thôi mà cha.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 Mà ổng cũng hèn thiệt nghiêng, đó là chuyện của hồi trai trẻ. ông với bà ngoại có mẹ con là lúc ổng chưa có vợ. Chuyện đã cũ rồi, sao ổng không dám thú thật với bà vợ của ổng để đi gặp mẹ con lần cuối chứ? Chị con nói cả đời này sẽ không tha thứ cho ổng. Mà giờ đây vì chuyện của cha con phải cầu lũy ổng, không biết chị tính sao nữa à? Nhưng đàn ông như ổng còn thấy hey, không có chút bản lĩnh nào. Sợ vợ gì mà sợ quá trời Sợ tay mưng con ruột của mình sắp chết Mà cũng không dám đi gặp Gặp ở bệnh viện á ai mà biết chứ Nghĩa tử là nghĩa tận Cái khí khô gì Con mà gặp ổng Còn nói cho đã cái miệng mới được Cô Trinh thích thú Nhìn cái miệng ngoái ngoái trề trề của nó Cô cười rủ ra <cười> Nhật có chính kiến hết sức Mà sao lại biết dùng từ núp lén vậy ta Nó liền cười hì hì Ê, con đọc trong sách á, thấy câu mà con hết sức tâm đát Sống sao á, không hổ thẹn với lương tâm là được Mình sống đừng nên ghét bỏ ai Cũng đừng nên cho ai ghét bỏ mình, phải không cô? Mở lòng ra, sẽ được đáp lại Nhưng cái ông nội ngoại này á Trước khi muốn mở lòng với ổng Phải quan bông nguyên tử vô ngay trên trái tim ổng Cho nó nổ cái bùm, tai nát con tim Ổng mới giữa cái bụng con Như vậy, coi như con đã rửa được mối hận trong lòng của mẹ con rồi. Tại bà ngoại dở thôi, gặp con như bà ngoại, ngay thời điểm đó tới nhà ổng Phan phu sự thật hết luôn, coi thái độ của vợ chồng ổng ra sao cho biết. Dù gì thì mẹ con cũng đã chết rồi, chắc là bà ngoại luôn nhận được trợ cấp của ổng. Với điều kiện phải giấu bí mật này dính diễn, nên bà làm thinh chứ chẳng đâu Nhớ mà bực bội, nực nổi chật chổi hả? Cái thằng nói như mát nàng bố Tôi cười Và cô Trinh cũng cười rủ Vì câu nói cuối cùng của nó Mà nó nói cũng chẳng sai Nếu tôi dạng an dạng nói như nó Mà không ngại ngùng thành ngữ Kính trên giường dưới Thì có dịp tôi cũng sẽ đốt vào mặt ổng Mà không chừng những lời của tôi Còn tàn độc Còn có sức công phá trái tim Và lý trí của ổng dữ dội hơn nó nữa kìa Cô Trinh thấy chậm có vẻ giận dữ Nên không cười nữa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 Ông cụ lật đợt ra mở cửa, rồi kêu chị em tôi đem hai chiếc xe đạp vào nhà. Ông không mở đèn sân trước mà còn khép cửa lại. Bà cụ ngồi phía trong phòng ăn chờ chúng tôi. Bà cười chúng cái miệng móm sọp, đã mất dài ba cái răng, chỉ tay về phía bên ngoài. Ngồi ở đây, đem xe vô nhà, chứ để bà ngoại con thấy lại lò dò qua. Biết cụ xem vô chuyện này, mắt công chỉ phiền trách, mệt lắm. Tôi hiểu nỗi lo của bà cụ Trên bàn là mấy ly chè đậu xanh Nha Đam đường phèn Bà nhìn qua cô Trinh Ngoát cô ngồi xuống cạnh Rồi đẩy mấy ly chè cho chị em tôi Vui vẻ Ăn chè nè con Bà nấu món này thường lắm Ăn cho má Hồi nhỏ thằng chậm khoái món chè này lắm Qua là chạy lại Giỡn tủ lạnh coi có chè Nha Đam không Nên bà luôn nấu sẵn để trong tủ cho nó ăn chồng bưng ly chè lên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 Bà ngoại chửi tối ngày, mà ngẫm ra con cũng y vậy chứ có khác gì đâu ta. Ông cụ cười ha ha, vỗ vỗ vào đầu nó. Vậy mà coi như cức ỉa, thằng chậm của ông đẹp trai nhất cái xứ này, không ai bì được. Mà ai dám coi con như cức ỉa, chỉ ông cụ coi coi nè. Nó cười hì hì, lấy muộn khoái ly chè lên, rồi mút ăn một tăng hết sạch, xong nhát ghế xích xích lại gần bà cụ. Nghiêng cái mặt mũm mỉm lên nhìn bà, hỏi như người lớn. Chuyện hổn con giờ á, nay sau rồi bà cụ? Hôm nay bà muốn gặp cô Trinh đặng chi ha? Bà cụ nghiêm mặt lại, nhìn cô Trinh. Bà đã gặp cha củ kích rồi. Thằng này coi bộ cũng ngán đứa con làm chủ tịch của nó lắm, nên lắc đầu ngoài ngoại. Nói chuyện của thằng đó nó hổng dám sen vô. Mà cũng phải con à, nó cầm cô muốn hết đất hương hỏa Đến chừng thằng kích bọn đứa con về mới chuột lại rồi mua thêm. Có thằng cháu nội đích tôm cũng không chịu nuôi, lại đưa cho bà ngoại nó. Viện lý do là mẹ nó mất để ngoại nuôi hữu hủ hỷ. Nói chung, vợ thằng ba là đứa thượng đội hạ đạp. Vợ có thằng con là chủ tịch huyện, nên tối ngày mặt hất hất trên trời có coi ai ra gì. Mà nghe nói cô Trinh này dỗ gian, nghề may khéo. Bỏ đồ cho các shop thời trang ngoài chợ, có nhà riêng, có mẹ gì kiều, nên con mắt nó hiếp lại. Nó không dành cho con nó thì thôi, chứ ở đó mà nhường cho ai. Nói dài câu, bà thay lội lưng trọng phú khinh bần, nên phát ghét mà về. Thằng chồng thì nể bà, nhưng sợ dở một phép, nên có dám ý kiến ý cộ gì. Chuyện này phải để cha con đào nhúng tay vô mới xong. Mà muốn thằng hai nhúng tay vô, thì bà phải biết... Lập trường của cháu Trinh như thế nào? Cháu một lòng muốn chung thân với thằng hậu Hay là đang lựa chọn cho mình chỗ tốt nhất? Cô Trinh trả lời ngay, không do dự một giây Con quyết định chọn cha con của anh hậu Dù cho ai có giàu sang phú quý hơn ảnh Con cũng sẽ không thay lòng Và ông bà cụ ngạc nhiên Nhưng thích thú Khi nghe cô khẳng định như vậy Ông cụ gật đầu lia lia Nghe xong Ông rất xem trọng con Thật ra điều kiện của thần kích, cái gì cũng hơn thằng hậu cả. Nhưng nhân cách cô người thì phải xét lại. Thằng hậu không có gì nổi bật, nhưng không phải là đứa hẹn kém. Nó có thủy có chung, có tình có nghĩa, nên vợ dù đã mất vẫn ở với mẹ vợ suốt 6-7 năm liền. Cho đến khi giọt nước mắt tràn ly, không cách nào thay đổi được, nên mới quyết định dắt con đi. Vì sao mà ông bà không can thiệp chứ?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 Nhưng hôm nay, Thủy đã lớn rồi, đã biết suy xét và phán đoán, nên nhân tiện có cô Trinh mà hai con đã chọn làm mẹ của mình. Ông sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho mấy đứa nghe. Rồi mặt cho chị em tôi có chịu lắng nghe hay không? Ông cụ tứ vẫn chậm chậm đều đều cất lời. Tôi chẳng đặng đừng, đành lòng lắng nghe mà thôi. Chuyện là thế này.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 Nhưng khi trắng tay trở về, bà mẹ chồng lại chia đều cho các con của bà. Bà có ba người con không cùng cha với nhau, chỉ có cha của ông ngoại là con trai. Nhưng bây giờ, ông đã thức thế nên má nói sao để nghe vậy Mẹ của ông ngoại hờn gì tài sản đất cát là do chính bà bỏ tiền ra mua, thì cớ gì phải chia đều cho con của bà ấy khi chẳng phải cùng họ với nhau. Bà tự ái, má chồng lại ngày đêm trì chiết. Vì sự thất bại của vợ chồng bà. Nhưng có phải do bà ăn xài hoang phí đâu. Bà bắt đầu lên xuống từ nhà mình đến nhà cha mẹ ruột để kiếm tiền nuôi con. Cuối cùng Lâm Bệnh Nang Y là ung thư cổ tử cung và qua đời năm 49 tuổi để lại cho chồng chính đứa con thơ. Đứa lớn nhất là ông ngoại, lúc đó mới 24 tuổi. Cùng tụ với bà cụ tứ là em ruột của mẹ ông ngoại nên ông gọi bà bằng dì.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 Có lòng, nhưng không có sức. Ông ngoại lúc đó đã 24 tuổi, là con trai lớn trong nhà. Nhìn thấy cảnh này, thì lòng ông đâu quảng thác. Nhưng chẳng biết cứu giảng bằng cách nào. Lúc mẹ ông bệnh, nhà bên ngoại ông cũng nghèo, nhưng các cậu các dì đã chung tay lo thuốc thang cho bà. Đến khi bà mất, cũng chính họ lo hàng trương chôn cớt. Lập trường và chính kiến của ông khác hẳn cha mình, nhưng là con có hiếu.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 Sống buồn gì, nợ cũng sẽ kéo đến đồi Nên ông đành lén bỏ nhà ra đi Khi trời chưa kịp sáng Từ dưới quê Ông đạp xe lên thành phố giấy hai bộ đồ Và vài trăm nghìn Vì số tiền còn lại của ông Đã mua gạo đổ đầy khạp Cho cha và các em mình rồi Rồi một thân một mình Nơi xứ lạ quê người Mặc dù trước đây Ông sinh ra và lớn lên ở đây Nhưng đó là chuyện đã xa rồi Đã chìm vào ký ức Với một cậu công tử, con nhà tư bản Còn lại đây là một thanh niên nghèo kiết xác dây đôi bàn tay trắng trốn chạy một mối tình Và số nợ ít oi Ông đã sống ra sao cho đến giờ này? Một mình lên thành phố không người quen biết Cũng có vài bà con dây cha mình Nhưng ông ngoại thừa hiểu Những người đó chỉ có cái miệng bô lô ba la đải bôi Chứ chẳng ai mở lòng giúp ai bao giờ Nhất là với những người rơi vào hoàn cảnh bần cùng như gia đình ông hiện giờ Nên ông thà lay lớt đầu được số chợ Chứ không hề đến nhà ai nhờ vả Tài sản ông mang theo là chiếc xe đạp cùi Và ông ăn cơm bình dân lề đường Phạm Ngũ Lão Dĩ cơm trắng với mấy con cá kèo khô sau cũng được miễn nô bụng sống qua ngày Có khi là dài ổ bánh mì khô Tối tá tốt ở thềm bệnh viện Sài Gòn Nơi trung tâm thành phố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 Sang ở trạm giá mỗi lít là 10.000 Tài xế rút ra bán Chỉ phân nửa giá mua là 5.000 Ông lấy lại củ cò là 6.000 Rồi đi giao cho mối lẻ 8.000 một lít Họ bán cho xe hết sang dọc đường Mỗi lít 12.000 Vậy là mỗi lít Ông lời được 2.000 Ngày bán dài 30 lít Cũng đủ tiền cơm 3 bữa Nhưng vẫn chưa mướn nổi cái phòng trọ Để ở giống người ta Rồi nghề dạy nghề Quen mặt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 Quyết không bao giờ phản bội Một năm không liên lạc về nhà Ông cũng đã biết Bà nội mình đã mất Là cháu đích tôn Mà không về được để tiễn bà lần cuối Nhưng sau đó biết tin Ông cũng không ân hận Chỉ chính mắt ông thấy Chính tay ông nghe Bà đã đối xử tệ bạc với mẹ ông như thế nào Trong thời gian mẹ ông mắc bệnh nan y Cho đến chết Tuy không dám lên tiếng bên giật mẹ mình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 Gặp người vợ hiện giờ của ông trong một dịp tình cờ, đó cũng là quế nhân mà ông hàng mong đợi. Trong khoảng thời gian lan bạc giang hồ của mình, ông rất nhiều lần qua lại sập giải của bà. Bà có cái sập giải ngay trung tâm chợ, chuyên bán giải và quần áo mây sẵn với nhiều hình thức, trả tiền mạc, trả góp và trả vào cuối tháng. Bà không đẹp lắm, nhưng là con nhà giàu từ trong trứng nước nên rất trắng trẻo và sang trọng. Ông ngoại nghe dân chợ đồn rằng bà giờ mới đi núi Châu Đốc để xin bà chú sứ cho bà một tấm chồng. Nếu tâm nguyện được thành thì sau đám cưới sẽ cùng chồng trở lại tạ lễ và đền ơn. Ông ngoại điều tra thì ra bà lớn hơn ông đến 6 tuổi nhưng một thanh niên lan lộn giang hồ và một thiếu nữ ẩn mình trong nhà má thì khoảng cách 6 tuổi đã biến mất ở vẻ ngoại hình rồi. Vậy là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 Mua cho mẹ từ cái cặp, sách dở đến đôi bông, sợi dây chuyền vàng 18k. Tuy không bao nhiêu nhưng ông rất vui vì tự tay mua sắm cho con và mẹ tôi cũng rất hài lòng. Ông dặn mẹ đừng đi đối chuyện gặp cha, sợ bà ba biết chuyện sẽ mét lại với bà hai là vợ ông thì ông không còn điều kiện để giúp đỡ mẹ nữa. Sau đó học hết lớp 9 mẹ tôi lên thành phố làm công nhân cho một nhà hàng lớn mà bà chủ là người quen biết dưới quê. Ở thành phố thì mẹ gặp lại cha mình thường xuyên hơn, tình cảm cha con ngày một gắn bó. Điều này cho đến bây giờ, sau khi đã nghe bà ngoại xác nhận, tôi mới biết mình đã trách làm ông ngoại. Thì ra, ông đã nhận con gái mình từ lâu và luôn bù đắp cho mẹ tôi rất nhiều. Rồi mẹ tôi có chồng, ông không về giữ đám, nhưng đã gửi cho bà ngoại một số tiền lớn.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 Sau này ký ức tôi không ghi lại chuyện này Nhưng ấn tượng khi lần đầu ngồi trên xe du lịch Tôi vẫn còn nhớ mãi Đúng như thằng chạm đoán Mặc dù không gặp lại bà ngoại Nhưng thông qua bà cụ và mẹ tôi Ông bác bà tuyệt đối giữ bí mật Về việc ông thường xuyên gặp gỡ Và cho tiền mẹ Bởi vì con người ta giống có bản tính ganh ghét nhau Bà ba là người cùng xóm với ngoại Biết bà ngoại sống nhẫn nhơ vào tiền trợ cấp của ông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 Rồi cha ông bị ung thư ghen. Cả gia đình ông quán quàng lo cho cha nhưng căn bệnh ca quái ác. Lần nữa cướp đi sinh mệnh của cha ông ở tuổi 72. Ông điện về bà cũ kêu mẹ tôi qua phủ bà ba chuẩn bị nhà cửa để ông đưa lên cửu về quê an tán cạnh mộ mẹ ông. Đây là lần đầu tiên ông còn có ý định công khai quan hệ với mẹ tôi. Bà ngoại vui mừng nên cũng đến phụ. Mặc dù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 Vậy là chưa đầy 3 tháng sau cái chết của cha, gia đình ông lại dĩ nhiễm mất thêm một người nữa vì căn bệnh ca quái ác. Bà vợ ông co trúng người lại, lo lắng bệnh ung thư bị di truyền cho cả nhà ông. Bà nghĩ rằng di trùng ung thư đã có mặt trong tế bào của mỗi một người anh em ruột thịt của ông rồi, nên bà bắt đầu thu lại, không cho ông đi lái xe nữa, mà suốt ngày quanh quận với bà cùng cái sạp giải và xe. Để cho người ta thuê Từ đó Ông cũng không thoải mái ra đường Cũng như không có tiền riêng nhiều như trước nữa Đúng vào thời điểm đó Thì mẹ tôi ngã bệnh Mẹ tôi bị ung thư dồn hỏng Mà không biết Cứ nghĩ là bị bíu cổ đơn thuần Sau đó thấy khó ăn uống Sức khỏe giảm dần Mới đi bệnh viện chợ rảy khám Bác sĩ ở đó nghi ngờ dồn hỏng có vấn đề Nên chuyển qua ung bướu Chỗ đó bác sĩ đòi mổ Để lấy tế bào sinh thiết Mẹ sợ giao kéo Nên âm thầm lén trốn nhà Về nhà cứ khó nuốt Là mẹ khạt ra Thì toàn là đồm máu tanh hôi Lúc ấy bà mới đi qua xã khác Cách nhà 20 cây số Để cho lang Băm chỗ đó đặt ống bôm Vào cuốn họng hút đồm song xong với việc hút đồm Bà đi gặp một người trung niên khoảng 40 Mà ở đó người ta nói Tên này có một ông cụ 101 tuổi nhập xác, hốt thuốc nam như thần, bệnh gì trị cũng hết. Vậy là ông cụ 101 tuổi ngắm nghĩa mẹ tôi rồi cười gặn. Bệnh con á, mà không gặp ông á, là chết chắc. Ban đầu mẹ tôi tự chạy xe đi hút đồn và hút thuốc. Sau cha tôi phải chở đi, vài tháng sau là không thể đi được nữa. Ông ngoại nghe tin, điện thoại gầm gần với bà cụ. Nó thiếu hiểu biết như vậy, sao vậy không khuyên bảo nó? Phải đi bệnh viện xét nghiệm coi đã mắc bệnh gì rồi. Có muốn trị đông y hay tây y cũng phải vô bệnh viện trị. Ai á, lại nghe lời lan băm, hút chích tùm lum, rồi tin vào ma quỷ thánh thần. vậy kêu nó tốc hành đi nhập viện cho tôi nghe không? Bây giờ tôi không có tiền và đi thăm nó được. Nhưng tôi sẽ kêu em tôi gửi về cho nó đi nhập viện Vậy nói với con gái mẹ của nó Làm ơn lo cho con tôi dùm Nó có bề nào Bà không yên với tôi đâu Bà cụ nói lại cho mẹ tôi Và bà ngoại nghe Rồi ông gửi về cho mẹ tôi số tiền lớn Để mẹ tôi nhập viện điều trị Khi bà cụ cho ông hay là Mẹ bị ung thư dồn họng Ông nghẹn ngào khóc nất lên Lại ung thư nữa rồi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 Bây giờ có đến 3 bệnh nhân Vậy là khu bệnh thường Không đủ giường cho người bệnh Họ phải nằm dưới đất Và người nuôi bệnh cũng tràn ra ngủ ngoài hành lang Mùi của bệnh viện Củ chết chóc bay tỏa ra ngoài Ngay trong lúc đó Mẹ tôi được xuất diện về nhà Tóc trụng hết vì hóa trị Thằng chậm sợ sệt nhìn mẹ Nhưng nó vẫn để bà ôm vào lòng Bà khóc bao nhiêu Nó khóc bán nhiêu Lúc đó Tôi nghe mẹ nói với bà cụ Cha con thật vô tình Trước lúc chết cũng không gặp được cha một lần Câu nói ấy Và những giọt nước mắt của mẹ tôi lúc ấy Cứ sâu vào trái tim non nớt của tôi Làm nó dĩ nhiễn bị thương tật Khi mẹ tôi trở lại bệnh viện Rồi về bằng xe hồng thập tự Sau 2 tháng nằm diện Và thở oxy Tới nhà thì mất Bà cụ vừa khóc Vừa điện thoại chửi ông ngoại mới hay rằng ông đang nuôi vợ bị mẫu u sơ ở bệnh viện phụ sản Hùng Dương. Ông ngoại dù đã đoán trước kết cuộc nhưng khi hay tin như xét đánh ngang tay, ông lặng người đi và hôm sau ông bậy em ruột ông mang tiền về đưa cho bà ngoại lo đám tang và làm mộ cho mẹ tôi. Không biết ông đã cho bao nhiêu mà xong đám rồi tôi lại thấy ngoại sống phẫn phơ không lo lắng gì về tiền bạc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 Ông ngoại cũng tội nghiệp quá mà chị Thôi đừng giận ngoại nữa nghe chị Thật ra Sau khi biết tất cả mọi chuyện Tôi không còn căm ghét ông như trước nữa Nhưng tận trong thâm tâm Tôi không thể nào kính trọng Một người đàn ông lợi dụng đàn bà Một người đàn ông dai u bóp thịt Lại chịu hèn kém Núp váy phụ nữ Dùng tiền bạc của cô ta Để dinh thân phì da Tôi cũng hiểu ông Ở giàu thế cờ triệt buộc Nhưng cả đời cứ phải nghe theo sự sắp xếp của người vợ giàu có và quyền lực, thì xứng đáng là trang nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất hay sao? Thấy tôi có vẻ dịu đi, bà cụ lau nước mắt, rồi chịu dàng nói. Bà với ông ngoại con vừa là dì cháu, vừa là bạn bè. Bà hiểu ông con hơn ai hết. Ông ấy chấp nhận hy sinh mình để đổi lấy sự no ấm cho cả nhà. Nhưng thật lòng mà nói. Vợ chồng nó sống với nhau rất hạnh phúc Hai người đã dành trọn tình yêu cho đối phương Vợ nó là người giàu có Bề ngoài nhìn hết dịch dậy Nhưng bản chất lại là người tốt Thật lòng thật giả yêu thương Và chăm sóc gia đình chồng Cho nên bao giờ trong lòng ông con Cũng có nỗi cắn rớt Thương đứa con rơi của mình Thương vợ Nhưng không thể cùng sống chung với nhau Bà hiểu rất rõ Ông ngoại con không hề có một chút xíu tình cảm Với bà ngoại con ngay từ đầu quen biết lẫn kìa cho nên á, nếu không phải vì bà mỗi lần nhìn mẹ con đều thấy sống sang thì bà cũng không để cha con nó gặp nhau gặp nhau rồi á, tình phụ tử thiên liêng không thể nào cắt rời được nên đã gây ra thảm kịch này bây giờ mẹ con đã không còn nhưng hai đứa cũng nên nhìn nhận ông ngoại mình mặc dù bà biết điều này cũng vẫn chưa được công khai nhưng con yên tâm bà có cách nói của bà Nếu như vợ của ông con biết được Tôi dè dạt hỏi Vậy bà muốn tụi con làm sao đây? Bà đã điện thoại cho ông con rồi Ngày mai chủ nhật Nó sẽ về đây Ở nhà bà chơi vài ngày Để giải quyết chuyện của thằng Kích Bà muốn hai đứa tới lùi với ông Cô Trinh của hai đứa cũng vậy Bà muốn ông con Nhìn thấy mẹ con Qua tính cách cô Trinh Ông nó đi đến mấy ngày như vậy Nói sao với bà vợ của ông Chuyện đó Ông con tự có cách giải quyết Vấn đề là các con có làm được không Cô Trinh làm tôi ngạc nhiên đến cứng hỏng Con được Thằng chậm cũng ai du theo liền Con cũng được Rồi nó lại nắm tay tôi Chị cũng được phải không chị Để mình nói với bà nội Chỉ phụ bà vài bữa khi ông ngoại còn ở đây Bà nội là người thấu tình đạt lý Sẽ ok thôi Đúng là nó đang triệt buộc tôi Cô Trinh là người ngoài Mà còn đồng ý Thì tại sao tôi lại không Và mọi chuyện sẽ như thế nào Hãy để ông ngoại ra tay